Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1285-1289 Cầu Thân Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Chư yêu kinh ngạc nhất thời sắc mặt cuồng biến hít sâu một hơi đem lệ Khí toàn bộ hút vào trong thân thể sau đó cung kính khoanh tay tiểu Hắc tham kiến tiên tử, xin tiên tử thứ tội bởi do huyết mạch nên thần Thức vãn bối còn kém so với đồng đạo cung cấp không phát hiện tiên tử. Xin người ngàn vạn lần bỏ qua cho. Miễn, mộng như yên phất ngọc thủ một cái cũng không hẹp hỏi mà so đo với. Một hóa hình kỳ vãn bối thuộc hạ của ngũ sắc tiên tử. Chủ nhân ngươi hiện đang ở ngũ sắc linh sơn chứ? Mộng như yên thản. nhiên mở miệng. Chư yêu còn chưa kịp trả lời thì chân mày lâm hiên vừa động, hắn kinh. Ngạc quay sang trái, ánh mắt nheo lại cùng vẻ mặt âm trầm. Tiểu đệ, có chuyện gì vậy? Như yên tiên tử kinh ngạc trong mắt đẹp. Hiện lên vẻ ngạc nhiên. Có một nhóm yêu tộc đang tới đây, trong đó có một người đồng cấp với. Tỷ tỷ. Cái gì? Mộng như yên nhắm đôi mắt đẹp đem thần thức thả ra. Yêu lực có chút quen thuộc, nếu ta đoán không lầm thì là lão quái vật. Ở sư tâm cốc nơi đại địa Vân Châu, sao tự dưng hắn chạy đến ngũ sắc? Linh Sơn làm gì? Tỷ tỷ biết lão sao? Lời còn lâm hiên chưa dứt thì tiếng tiên nhạc phiêu hốt vô cùng đắc. truyền vào tai Ba người quay sang thì chỉ thấy một chiếc thú sa tinh Mỹ Hoa lệ ánh vào trong tầm mắt. Chiếc xe kiểu dáng ưu nhã dài chừng tám trượng không biết là dùng tài. Liệu gì chế thành, mặt ngoài có vô số phù văn mơ hồ phát ra tiên nhạc. Ở hai bên thì có bảy tám tên hóa hình kỳ yêu tộc cao lớn uy mãnh phát. ra hàn khí lành lạnh. Còn lại là một đám yêu tộc cấp ba hình thái hung ác nhưng xếp thẳng. Hàng thật chỉnh tề đi phía sau tựu như thị về trong cung đế vương thế Vậy, trong mắt Lâm Hiên chợt lóe dị sắc xong rất nhanh khôi phục vẻ thản nhiên, Túc Độ thú sa cực nhanh, sau mấy nhịp đã tới trước mắt tỷ đệ. Hai người, Thiên sư, ngươi không ngồi ngưỡng phước tại sư tâm tốc mà chạy đến ngũ. Sắc Linh Sơn làm gì? Thanh âm mỏng như yên lạnh lùng của truyện vào. Tay khác hẳn vẻ ôn hòa khi chỉ có nàng và Lâm Hiên. Há nguyên lai là như yên tiên tử, đúng là tuyên nguyệt thấm thoát. Thôi đưa, lần trước từ biệt đã có trăm năm mà phong thái vẫn tiên tử. Thanh lệ như xưa. Thú xa nhất thời ngừng lại ngoài mười trường, mặc dù có vòng bảo hộ. Nhưng trong mắt lâm hiên lói lên tinh mang, chỉ thấy trong xe rộng rãi. Vô cùng bên trong ngồi bảy người gồm hai nam năm nữ. Ngồi ở đầu là một nam tử thân hình hùng tráng vô cùng cao tới hai Thước, miệng rộng mũi to vận một bộ trang phục ngắn bằng da báo, lộ ra. Da. da thịt ngăm đen khỏe mạnh tràn đầy tinh lực. Mặc dù hắn đã thu liếm khí tức xong lâm hiên nhìn ra người này vốn. Đồng cấp tỷ tỷ. Còn một gã nam tử nhìn qua thì nhìn qua niên kỷ còn trẻ lâm hiên. Hắn vẫn phục trang như thế gia công tử, cầm bào ngọc đái vóc người vô. Cùng cân xứng, dung mạo cũng rất anh tuấn. Mặc dù kém hơn Điền tiểu. Kiếm một chút nhưng so với lâm hiên thì phong lưu gấp nhiều. Đáng tiếc mặt mày tên này mơ hồ mang theo vài phần tà khí song không. Ngờ lại là hóa hình hậu kỳ yêu tộc Nói một cách khác đừng nhìn vẻ. Ngoài trẻ trung hắn mà lầm có trời mới biết là hắn đã sống bao nhiêu năm. Về phần mấy nữ tử mặc dù rất xinh đẹp nhưng tu vi không đáng giá nhắc. Tới bất quá là mấy yêu tộc thị nữ gì trùng cấp 3 có thể giúp đi thú thân. Lúc này Lâm Hiên cũng cảm ứng được mấy cố thần thức quét qua trên. Người hắn song trên mặt vẫn bình thản như không. Thêm một chuyện không. Bằng bớt một chuyện khi không hắn cũng không muốn xung đột cùng thiên sư lão quái vật này ha ha tranh nhi đây chính là vân châu đệ nhất nữ tu như yên tiên tử đỉnh đỉnh đại danh nếu được người chỉ điểm mấy câu thì ngươi hưởng thù không ít còn không mau qua tham kiến tiên tử sao thiên sư lão quái vật quay sang quát nam tử trẻ tuổi vân phủ vương Nam tử trẻ tuổi gật đầu trên người linh quang chớp đồng thân hình. Phiêu hốt từ trong xe bay ra. Vãn bối sư tranh tham bái như yên tiên tử. Vừa nói hắn vừa khom lưng hành lễ trên mặt cực kỳ cung kính. Được rồi. Mộng như yên khoát tay áo đối với hạng tiểu bối sắc mặt. Nàng có chút dịu lại. Ô, vị đạo hữu này là... Ánh mắt thiên sư đảo qua trên lâm hiên vẻ mặt có chút ngạc nhiên, như yên tiên tử không coi nam nhân thiên hạ vào mắt, sao lại đi cùng nam? Tử trẻ này, chẳng lẽ là đồ đệ mới nhận? Không đúng, thiên nhai hải các truyền thừa đã có trăm vạn năm tới giờ, đều chỉ thu nhận nữ tu. Mộng như yên tuy không ra lão quái vật này song cũng đành lên tiếng. Đây là đệ đệ kết nghĩa kim lan của Như Yên. Đệ đệ. Thân là ly hợp kỳ yêu tộc có chuyện cổ quái gì mà thiên sư chưa từng. Thấy qua, xong thời khắc này lão quái vật há to miệng kinh ngạc. Sao tiên tử không phải nói giỡn sao? Lão nuốt một ngụm nước miếng. Hừ, ngươi nhìn bộ dạng bổn tiên tử giống như đang nói chơi sao? Mộng, Như Yên lạnh lùng nói. Lâm Hiên cũng không đợi mộng như yên phân phó liền bước tới hai bước. Ôm quyền hướng sang đối phương. Tại hạ Lâm Hiên tham kiến thiên sư đạo hữu. ngữ khí của hắn có kính ý song dường như đã coi mình ngang hàng ly hợp. Kỳ tu sĩ, hừ trong mắt thiên sư lão quái hơi co lại hiện lên một tia lệ quang. Trong mắt lão thì một tiểu tử nguyên anh hậu kỳ có đáng là cái gì? Ra! Hỏa này thật lớn gan dám sưng ngang với lão. Nếu ở chỗ khác khẳng định lão sẽ đem đối phương bầm thây làm vạn đoạn. song mộng như yên còn ở đây, sau một thoáng vẻ mặt thiên sư khôi phục. Như thường, lão tới ngũ sắc linh sơn là có sự tình cần làm trước, chưa cần thì. Xung đột với mộng như yên là không sáng suốt. Thiên sư đang muốn nói gì thì trên ngũ sắc linh sơn phía xa quang mang. Chớp động sau đó tiên nhạc nổi lên, trong không khí truyền tới hương. Phong say đắm lòng người. Vô số đạo quang hoa tử trong núi Phi ra. Phía trước là hai hàng thiếu. Nữ mi thanh một tú, mỗi hàng mười hai người trong tay cầm đèn cung. Đình, bước chân cắt nàng nhẹ nhàng chậm rãi trên không, nhìn qua như... Là các tiên tử hạ phàm. Bên cạnh các thiếu nữ thì có vài chục con tiên cầm bay lượn đem vô số. Cánh hoa đổ mọi màu sắc rải xuống như mưa. Khí phái còn vượt cả thú xa. Hoa lệ kia. Sau đó bên trong quang hoa bay ra càng ngày càng nhiều ánh mắt lâm. Hiên quét qua, phần lớn là yêu tộc cấp 3 trong đó vừa linh cầm chiếm. Đa số thanh thế thật không nhỏ. Ước chừng nửa tuần trài nhỏ, một đóa ngũ sắc tường vân mới từ trên núi. Đáp xuống. Bên trong là một cung trang nữ tử nhìn qua khoảng hai bảy. Hai tám nhưng phượng mi tú mục, có một khí độ cung dung hoa quý. Ngũ sắc tiên tử. Như yên muội muội thiên sư đạo hữu, hai vị đại giá quang lâm, ngũ. Sắc chưa kịp xa giá mong rằng đừng để ý. Cung trang nữ tử vén áo thi lễ bên khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm. Tỷ tỷ khách khí rồi. Là như yên không mời mà tới thừa mong tỷ tỷ. Không lấy làm phiền lòng. Như yên tiên tử khéo cười tươi đẹp mở miệng. Nàng cùng ngũ sắc vốn là. Bạn khue phòng nhưng tới đây đương nhiên khách khí vạn phần. Rồi nàng. Quay sang lâm hiên mỉm cười. Để đệ. Mau ra mắt ngũ sắc tiên tử. Để đệ. Ngũ sắc tiên tử ngẩn ngơ trên mặt hiện vẻ ngạc nhiên, rất nhanh lâm hiên đã tiến lên tham kiến tiên tử, sau này còn xin đạo. hữu chỉ giáo cho. Được rồi, là đệ đệ của yên muội muội thì với ta cũng không phải người. Ngoài, không cần đa lễ. Thấy song phương thân mật như thế trên mặt thiên sư thượng nhân. Thoáng hiện một tia lo lắng nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Từ biệt tại bà La Sơn, ta cùng tiên tử đã có trăm năm không gặp, lần. Này Mạo muội tới đây mong rằng đảo hữu không chê trách. Thượng nhân quá khách khí, đảo hữu hạ mình giá lâm tệ xá là có gì chỉ. Ráo, tiên tử đúng là sảng khoái, bất quá. Một lát nữa ta nói được chứ? Thiên sư thượng nhân gượng cười nói. Ha ha, là ngũ sắc sơ sót, hai vị đảo hữu xin mời. Cung trang mỹ phụ. Phất ngọc thủ một cây làm động tác nhanh khách. Một lát sau đám người cùng thi triển thần thông bay về phía ngọn núi. Khổng lồ như cột chống trời kia. Càng tới gần thi khí thế sơn phong. Càng bất phàm trên núi nơi nơi là cổ một chọc trời kỳ hoa dị thảo. Đếm không xuể thấp thoáng có những tòa kiến trúc xa hoa trong tầm mây. Có ngũ sắc tiên tử dẫn đường tự nhiên không gặp cản trở, lâm hiên phát. Hiện dọc trên đường có bảy tám cấm chế vô cùng đáng sợ đã bị tạm thời. Đóng lại, bay được chốc lát thì một đại điện vô cùng rộng rãi hoa lệ đập vào mi, mắt. Sau khi đi vào phân chủ khách ngồi xuống ngũ sắc tiên tử phất tay, áo bào một cái, một đạo hỏa quang bay vụt ra. Chỉ thấy lát sau đã có vài chục thiếu nữ xinh đẹp là lướt tiến vào Trong tay nâng khay ngọc chứa những món cao lương mỹ vị thơm nức lòng Người, đây đều là chân hào hải vị nơi ngũ sắc linh sơn này có thể tẩy tùy kiện thể thậm chí tăng cường pháp lực Trừ ngũ sắc tiên tử, mộng như yên cùng thiên sư thượng nhân thì chỉ có Lâm hiên cùng nam tử trẻ tuổi tên là sư tranh kia được ngồi cùng dự Tiệt, không hổ là thiếu chủ nhất phương, sư tranh thưởng thức mỹ vị rất có. Trừng mực mà ngược lại lâm hiên lại tỏ ra thoải mái vô cùng. Một hồi âm thanh tiên nhạc cùng vũ ca không ngớt múa lượn, sau một khắc ngũ sắc tiên tử đưa ánh mắt quét qua chầm rãi mở miệng. Như yên muội muội thiên sư đạo hữu, hai vị giá lâm tệ nơi hẳn không. Phải tới du ngoạn có chuyện gì xin nói rõ. Đôi mi thanh tú mộng như yên hơi nhíu, nàng cùng thiên sư không thù, không oán nhưng giao tình không sâu. Sự tình lần này trọng yếu không thể nói ra ở chỗ đông người, nhất thời trên mặt nàng không khỏi lộ ra vẻ do dự, như yên tiên tử chưa muốn mở lời, chi bằng tại hạ xin đi trước một. Bước thiên sư thượng nhân cười khan mở miệng, Đạo hữu xin cứ nói. Cung trang Mỹ phụ đưa tay trong mắt lộ ra tia. Sáng khác thường. Tại hạ tới chỗ này là để cầu hôn cho tiểu nhi. Cầu hôn. Ngũ sắc tiên tử ngẩn ngơ trên mặt có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh. Khôi phục thường sắc lặng lặng nghe tiếp. Không sai. Cũng không dám giấu tiên tử thiên sư chỉ có mỗi đứa nhi tử. Này. Sau này còn muốn hắn tiếp tục truyền thừa cho bổn tốc. Cũng may. Tiểu nhi tư chất không tồi chỉ ngàn năm đã tiến giai tới hóa hình hậu. Kỳ. Thiên sư uống một hớp rượu trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Nhìn qua là. Biết lão vô cùng sủng nịch ái tử. Cái gì chỉ ngàn năm đã tới hóa hình hậu kỳ. Ngũ sắc tiên tử mở to. Đôi mắt đẹp trong lòng không khỏi thầm rung động. Vẻ mặt Như Yên cũng kinh ngạc. Tuy Thỏ Nguyên yêu tộc dài hơn nhân tộc, song tốc độ tu luyện lại như rùa mà sánh với thỏ. Yêu tộc cho dù có thiên phú không tồi muốn tiến giai tứ cấp không quá Ba ngàn năm thì chưa chắc. Ngàn năm mà tu tới hậu kỳ trong lịch sử yêu tộc không dám nói tiền vô. Cổ nhân hậu vô lai giả nhưng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù Vạn sao vương lão quái vật Năm xưa cũng không hơn được Vậy tiền đổ sư tranh này là không thể tưởng tượng được Sau này hắn Nhất định đột phá ly hợp Thậm chí phi thăng đến linh giới Ý niệm trong đầu chuyển qua Vẻ mặt ngũ sắc tiên tử trở nên hòa thiện Lại Một hậu sinh vãn bối tiền đổ vô lượng như thế nàng cũng không dám Coi thường Ha ha thiên sư đạo hữu phúc khí thật là tốt Sinh hạ một nhi tử. Thiên phú gì bẩm tốt như thế thực khiến người ta hâm mộ, ngũ sắc xin. Chúc mừng. Quá khen, quá khen. Tiểu nhi mặc dù có chút thiên phú nhưng nào dám. So với nghĩa nữ của tiên tử. Thiên sư thượng nhân ôm quyền thần thái. Vô cùng thân mật. Hôm nay lão tới chính là cầu thân vị nghĩa nữ kia. Nghĩa nữ. Thần sắc ngũ sắc tiên tử vừa động, như nghĩ ra điều gì. Rồi đưa mắt dõi sang nhi tử của thiên sư. Sư tranh hiểu ý, khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp, đứng dậy hướng về. Phía cung trang Mỹ phụ thi lễ một cái. Vãn bối hôm nay tới Linh Sơn là muốn tiên tử thành toàn cho, xin. Người đem nữ nhi gả cho vãn bối làm ái thê kết thành duyên phận song, tu ha ha tiên tử, cách khác thì ta không dám nói chứ nhân phẩm cùng thiên phú huyền tử trong đồng lứa tuyệt đối là nhất đẳng. Đem nghĩa nữ của. ngươi gả cho con ta tuyệt không ủy khuất, mà từ nay sư tâm cốc cùng ngũ sắc linh sơn cũng là đồng khí liên chi. Hiện tại vân châu gió dục, mây vần chuyện này đối với hai nhà thật là lưỡng toàn kỳ mỹ không. Biết ý tiên tử nghĩ như thế nào Thiên sư thượng nhân theo nước đầy Thuyền mở miệng Ánh mắt như vô tình mà hữu ý Nhìn sang mộng như yên Mơ hồ có chút hả hê Tình thế hiện tại của vạn Phật tông cùng thiên nhai hải các bên yêu Tục đương nhiên rõ ràng Trong lòng mộng như yên chợt dâng lên một sự Cảm không tốt về lão quái vật này Điều này Chỉ thấy ngũ sắc tiên tử đưa tay chống cầm trầm ngâm chưa? Tỏ thái độ. Có điều phụ tử thiên sư đã cất công tới đây hiển nhiên là đã chuẩn bị. Đầy đủ. Lão quái vật vươn tay từ bên hông tháo xuống một cái túi chữ. Vật. Tiên tử. Hai tiểu bối định chuyện trung thân thiên sư tuy bần hàn. Nhưng cũng vì tiểu nhi chuẩn bị một chút xính lễ. Mong rằng tiên tử. Không chỉ Xính lễ! Việc này vốn không liên quan đến lâm hiên nhưng nghe tới chỗ này. Trong lòng cũng không khỏi hứng thú lời lẽ của thiên sư thượng nhân. Tuy khách khí song lễ vật nhất định là phong hậu đến cực điểm. Có thể làm cho cảnh giới ly hợp kỳ động tâm thì không biết là bảo vật. Thứ gì? Trên mặt thiên sư hiện lên mấy phần tự đắc tay phải khẽ múa một tầng Hào quang chợt hiện. Phía trên bàn trà xuất hiện ba cái hộp ngọc. Chỉ thấy các hộp ngọc là dùng cực bắt huyền ngọc bảo vật chân quý chế. Thành có thể tưởng tượng bảo vật bên trong trị giá liên thành cỡ nào. Mộng như yên cùng ngũ sắc tiên tử ngoài mặt bất động thanh sắc nhưng. Trong lòng có chút mong đợi. Chỉ thấy thiên sư thượng nhân cầm lấy một cái hộp ngọc bú tay một. Cái quang hoa chợt lóe đem nắp hộp mở ra, bên trong chiếu ra hồng. Quang chói mắt đồng thời một cỗ linh khí kinh người bạo phát ra. Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua. Có chút quen mắt. Chỉ thấy đó là một tinh thể màu hỏa hồng sắc nhỏ như hạt táo, có điều. Bên trong phát ra linh lực cường đại thuần khiết vô cùng. Cực phẩm tinh thạch tám người lâm hiên đều là nhãn quang uyên bác mà cũng không khỏi thầm. Dũng đồng. Cực phẩm tinh thạch đối với cảnh giới ly hợp kỳ cũng là vật có thể ngộ. Mà không thể cầu. Cực phẩm tinh thạch hỏa thuộc tính này phần xính lễ thứ nhất. Mong rằng tiên tử không chê cười. Lời lẽ thiên sư khách khí nhưng trong mắt nhưng hiện lên mấy phần tự. Có được bảo vật này lão cũng tốn không ít khí lực. Trong đôi mắt đẹp của ngũ sắc tiên tử hiện tia sáng khác thường nhưng. Rất tan đi. Có điều biến hóa nhỏ này không qua được mắt thiên sư, lão. Quái vật hết sức hài lòng. Lão lại đem một hộp ngọc khác mở ra chỉ thấy trong ánh sáng mờ ảo là. Một bộ y phục. Chính xác nói là một bộ chiến giáp. Cái này. Thần sắc ngũ sắc tiên tử có chút súng động. Ha ha kiến thức tiên tử thật là uyên bác đã nhìn ra vật này. Không. Sai. Đây chính là một bộ chiến giáp. Tại thời thượng cổ nhân tộc sở. Trường về luyện bảo cùng luyện giáp thuật đáng tiếc thế sự chuyển. Rời. Hiện tại ở Vân Châu chiến giáp thuật đã rất truyền Như yên tiên. Tử không biết lời ta có đúng không chăng. Thiên sư thượng nhân mở. Miệng lớn lối cười. Hừ, vẻ mặt mộng như yên không khỏi trở nên băng lãnh, đưa áng mắt chán. Vép nhìn lão tiểu nhân đắc chí thiên sư, nhưng cũng phải thừa nhận. Lời này của lão không sai. Nàng khẽ thở dài một cái, mà lời nhàm chán của thiên sư tiếp tục. truyền vào tay. Không dối tiên tử, tại hạ do cơ duyên xảo hợp trong lúc vô tình phát. Hiện một thượng cổ tu sĩ đồng phủ có bộ chiến giáp đầy đủ này, bất quá. Cổ tu sĩ kia lại là nữ tử, tại hạ đành mượn hoa hiến Phật đem tặng. Tiên tử làm món xính lễ thứ hai. Hừ, cổ tu này sợ rằng chỉ là một ngưng đan kỳ hậu bối mà thôi. Đột, nhiên thanh âm mang theo vẻ diễu cợt của mộng như yên truyền ra, khói Miệng nở nụ cười châm trọc. Bộ chiến giáp kia trông thì sạc sỡ bắt mắt nhưng phòng ngự không đáng. Là bao, một nguyên anh kỳ hậu bối cũng có thể dễ dàng phá hủy. Đạo hữu, sợ rằng xính lễ thứ hai này chỉ được cây mẽ bên ngoài. Ha! Ha mộng như yên đã sớm khó chịu với thiên sư thượng nhân có cơ hội. Dĩ nhiên cho lão một gáo nước lạnh. Lời này của tiên tử sai rồi. Trong lòng lão quái vật giận dữ nhưng... Cũng không tiện phát tác. Lão tới là để cầu hôn tới nên phải giữ phong. Thái, hơn nữa theo lão mộng như yên như vậy nói. Tám chín phần là vì. Khít bác. Chỉ là một nữ tử cần gì lão phải khẩn trương. Không sai uy lực chiến giáp này trong mắt các đồng đạo ly hợp kỳ quả. Thật không tính gì. song nếu như yên tiên tử có bản lĩnh lấy ra bộ. Chiến giáp đầy đủ thứ hai sao? Chân mày thiên sư rãn ra, giọng nói. Cũng đầy vẻ châm trọc. Ngươi, mộng như yên giận dữ nhưng lời đối phương không sai. Bộ chiến giáp đầy. Đủ cho dù là ngưng đan kỳ thì dõi mắt thiên vân thập nhị châu cũng. Không có đại phái nào có được. Được rồi, hai vị đạo hữu là khách của ngũ sắc. Xin nể mặt ta không? Tranh cãi vô vị làm gì? thanh âm cười khẽ của Ngũ Sắc Tiên Tử truyền. Tay thân làm chủ nhân lúc này nàng cũng nên giảng hòa. Mộng Như Yên cùng Thiên Sư đều hừ một tiếng rồi lại thưởng thức một chút mỹ vị. Qua một lát quái vật đưa tay với cái hộp gấm cuối cùng. Khác hai cái trước hộp này còn được dán cấm chế phù triện, hiển nhiên đồ vật bên trong còn chân quý hơn nhiều. Trong lòng Lâm Hiên cũng có chút súng động. Rốt cuộc trong hộp là cái gì? Chỉ thấy khóe miệng thiên sư toát ra vẻ đắc ý đưa tay phất một cái. Khiến mấy phù triển kia không gió tự cháy. Sau đó lão cong ngón búng ra bột một tiếng nắp hộp mở ra rồi bay lên giữa mắt đám người. Chỉ thấy trong hộp ngọc trên lớp gấm thượng hạng lót phía dưới là một viên đan hoàn cỡ mắt rồng. Tức thời hương dược nồng đậm tán ra tứ phía, khiến người có cảm giác thanh sảng kỳ lạ. Trong mắt Lâm Hiên co lại trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đan dược trước mắt. Này hắn chưa từng thấy qua. Cùng lúc đó một thanh âm quen thuộc có chút kinh hãi truyền vào tai. Mị hoạt thiên huyền đan. Hắn vội quay sang thì chỉ thấy vẻ mặt mộng như yên có chút kinh hoàng. Lâm Hiên không khỏi ngạc nhiên. Lễ vật của lão quái kia có chân quý Chân quý đến đâu thì cũng không liên quan gì đến hai người Sao tỉ tỉ Lại có biểu hiện thất thú này Thực ra lúc này trong lòng mộng như yên như sóng rồn Lần này tới nhờ Ngũ sắc tiên tử viện thủ nàng mang theo rất nhiều kỳ chân dị bảo Trong đó là tối trọng yếu chính là nguyên liệu luyện chế là mị hoạt Thiên huyền đan này Đan dược này là vốn là bảo vật mà ngũ sắc tiên tử tha thiết ước mơ nên. Mộng Như Yên mới có phân nửa hy vọng nàng viện thủ thật không ngờ. Trùng hợp là thiên sư lão quái lại tặng trước một bước. Mà ngũ sắc tiên tử chỉ cần một viên hiện chẳng phải hy vọng của nàng. Tiêu tan sao? Đến bây giờ Mộng Như Yên vừa sợ vừa giận đến không nói thành lời. Thấy vẻ mặt của tỷ tỷ chân mày lâm hiên trao lên trong lòng có chút. Kinh ngạc nhưng không tiện mở miệng. Ha ha tuổi nhắn của như yên tiên tử quả nhiên sáng như sao không ngờ. Mì hoạt thiên huyền đan này mà đảo hữu cũng nhận ra. Tiếng cười hào. Sảng của thiên sư truyền ra sau đó hướng sang cung trang mỹ phụ. Tiên tử không biết đảo hữu cảm thấy ba xính lễ của tại hạ như thế nào đã đủ thành ý chưa vậy? lời của lão tuy khách khí nhưng rõ ràng như đã biết trước kết quả. trong đôi mắt đẹp của ngũ sắc tiên tử chớp động dị quang. cực phẩm tinh thạch tuy là vật chân quý song không phải nàng không có. còn chiến giáp kia dù sao dù sao chỉ là như cây có hoa mà không kết trái. nàng cũng không có hứng thú như thiên xảo môn đi nghiên cứu luyện giáp thuật này. Song mì họa thiên huyền đan chính là vật nàng đang rất cần. Hiện tại ngũ sắc tiên tử đã là ly hợp sơ kỳ đỉnh giai yêu tộc cách. Cảnh giới trung kỳ chỉ một bước ngắn. Lại nói yêu tộc chủng loại rất nhiều. Huyết mạch khác nhau nên sở tu. Khác nhau. Khi tu luyện đột phá bình cảnh cũng vậy. Ngũ sắc tiên tử muốn đột phá lên trung kỳ thì phải vượt qua cửa ải tâm. Ma chi trướng. Thời điểm đột phá bình cảnh sẽ sinh ra các loại tâm ma. À tưởng nếu là thất bại thì tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì đại tổn thương. Nguyên khí, nặng thì mất đi linh trí biến thành một kẻ si ngốc như xuyên sơn giáp thứ hai. Muốn an toàn thì cần đan dược phụ tá trong đó là tối trọng yếu chính. Là mị hoạt thiên huyền đan này. Đây là do một vị thượng cổ yêu tộc tiền bối sáng tạo ra. Dùng để đối, phó tâm ma thì là hiệu quả nhất nhưng nguyên liệu luyện chế nó chân. Quý đến cực điểm, hơn trăm năm nay với thân phận cao vời của ngũ sắc tiên tử đã thu thập, đủ ba phần nguyên liệu. Có điều luyện chế được nó lại không hề dễ dàng. Vì luyện thành đan dược nàng cực khổ trước sau đi tìm luyện đan đại sư. Yêu tộc nổi danh cũng đã đi ly dược cung tìm mấy lão quái vật trợ. Giúp xong cuối cùng chỉ nhận lấy thất bại. Nàng đang vì chuyện này mà. Buồn bực không thôi. Đột nhiên thời khắc này có một viên mị hoạt thiên huyền đan bày ở. Trước mắt ngũ sắc tiên tử không động tâm mới là lạ. Nếu có đan dược này chỉ cần bế quan trùng cảnh ba bốn mươi năm nữa. Chắc chắn tiến dai ly hợp trung kỳ. Nghĩ tới đây hô hấp của ngũ sắc tiên tử trở nên rồn dập song nhất thời. Lại lâm vào trầm tư. Lúc này cả tòa đại điện im phăng phát một cách rượu dị. Phụ tử thiên sư. Liếc mắt nhìn nhau nắm chắc tám chín phần ngũ sắc tiên tử sẽ đáp ứng. Thần sắc lâm hiên bình tĩnh ngồi lặng lặng trong yến tiệc song trong. Lòng đã bắt đầu tò mò nghĩa nữ của ngũ sắc tiên tử rốt cuộc là phong. Hoa tuyệt đại đến cỡ nào mà khiến thiên sư lão quái không tiếc tâm tư. Như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua một lúc sau. Trên mặt ngũ sắc tiên tử lộ. ra thành ý mỉm cười nói. Thiên sư đảo hữu lấy ra bảo vật như vậy khiến tiểu muội thực cảm. Động. Luận tư chất tài mạo lệnh lang cũng nhất đẳng. Theo lý ngũ sắc linh sơn cùng sư tâm cốc kết duyên tấn tần một là hảo sự muội không đáp ứng thì là quá bất nhã nhưng song tu vốn là sự tình trọng đại ta tuy là nghĩa mẫu nhưng cũng không thể làm chủ nha đầu kia tính tình cương liệt vô cùng cần hỏi ý của nó dù sao dưa xanh mà hái thì chưa ngọc đạo hữu cho là lời này có lý không đến nước này trong lòng thiên sư tuy có chút tức giận song đành mở miệng tiên tử nói như vậy thì theo ý ngươi phụ vương lúc này tâm tình sư tranh cũng khẩn trương số là mấy năm trước khi hắn xuất ngoại du ngoạn tình cờ nhìn gặp một nữ tử yêu tộc có sắc đẹp khuyên quốc khuyên thành vừa thấy sư tranh cam bái nơi quần hồng Khi xưa hắn vốn là kẻ tham hoa háo sắc song lần. Này đã động chân tình. Thiếu nữ này tu vi cũng không kém vừa lúc làm. Song tu đạo lữ. Khi đó sư tranh mới vừa tiến giai hóa hình hậu kỳ cho là bằng dung. Mạo cùng thực lực của mình đủ khiến đối phương đồng lòng. huống chi. Phụ vương của hắn chính là cốc chủ sư tâm cốc thêm thân phận thiếu chủ nữa thì đối phương còn không lập tức ngã vào lòng sao? Song đáng tiếc hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình trong mắt vị mỹ nữ, kia ái tình đơn phương của hắn chẳng chút giá trị khiến trong lòng sư tranh bị đả kích nghiêm trọng. Thẹn quá thành giận, rượu mời không uống lại muốn rượu phạt. Đa thế, bổn thiếu gia dùng lực mà cưỡng ngươi vậy Hắn vốn là hóa hình hậu kỳ yêu tộc Còn đối phương chỉ là trung kỳ đỉnh Rai Tuy phí một phen tay chân Nhưng muốn sanh cầm nàng tuyệt không Thành vấn đề song lần này Sư tranh phạm vào vô cùng nghiêm trọng sai lầm Hắn hơn thiếu nữ kia một cảnh giới Nhưng luận thực lực thì nàng lại Không kém hơn bao nhiêu Thần thông ngũ sắc thần quang của thiếu nữ Lại vô cùng huyền diệu nên muốn sanh cầm nàng chỉ là người si nói Mộng Sau một phen đại chiến thiếu nữ đã chạy thoát khiến sư tranh vừa sợ Vừa giận đành trở về bổn cốc Có điều khí độ cùng dung mạo của nàng Càng khiến sư tranh nhớ nhung không chút tâm tình mà tu luyện Sau một phen tầm tra rốt cuộc hắn đã biết rõ lai lịch của thiếu nữ Nàng chính là thiếu chủ ngũ sắc Linh Sơn, nhận ngũ sắc tiên tử làm. Nghĩa mẫu khi biết đối phương sau lưng cũng có tiền bối ngũ cấp trong truyền. Thuyết, sư tranh không sợ mà lại càng thêm vui mừng. Luận dung mạo ra thế cùng tính cách của nàng không khỏi là nhất đẳng. Nếu như có thể cưới nàng làm xong tu đạo lứ thì hạnh phúc đến tột, đỉnh. Dĩ nhiên chuyện này hắn còn cần phổ vương đồng ý. Vốn hắn cho là còn. Phí một phen miệng lưới, nào biết thiên sư thượng nhân nghe tới thì. Mừng rỡ đồng ý, hết sức nhiệt tâm chuẩn bị cho hắn. Hiếm khi thấy phổ vương làm như vậy, chẳng lẽ có ý đồ khác. Trong lòng sư tranh có chút mê hoặc nhưng chỉ cần có mỹ nhân trong. Ngực những chuyện khác hắn quản làm gì. Trải qua một phen hào hào chuẩn bị xong đến lúc này ngũ sắc tiên tử. Lại để cho ái nữ tự quyết định. Như vậy sao được? Ban đầu hắn cầu ái không được lại định dở trò đồi bại. Đối phương sớm. Đã thù hận hắn đến muốn chết nên sao có thể đáp ứng? Không cần phải gấp bổn vương tất có sở liệu. Đã có ta thay ngươi làm. Chủ, ngươi còn lo cái gì? Đôi môi thiên sư thượng nhân khẽ nhúc nhích. Truyền âm với nhi tử. Nghe phụ vương nói như vậy trong lòng sư tranh tuy thấp thỏm song. Cũng đành im lặng. Còn mộng như yên bất động thanh sắc song trong lòng thầm mắng thiên sư. Lão nhi này làm sao lại có mị hoạt thiên huyền đan. Đáng giận. Dám phá sự tình của bổn tiên tử sao. Đối với phụ tử sư tranh. Mộng như yên bắt đầu hận đến nghiến răng. Lâm Hiên thì ngồi ngay ngắn trong đai điện xem hí kịch này Lại qua nửa tuần trà tiếng bước chân khe khẽ truyền đến Sau đó một Làn hương phong bay vào chóp mũi Hương thơm này vô cùng quen thuộc mà lại cũng có chút xa xăm Sắc mặt Lâm Hiên đột nhiên cuồng biến ánh mắt quét ra cửa đại điện Một thiếu Nữ thon thả tú lệ đập vào mi mắt hắn Thoáng cái hô hấp của hắn không thông rồi trở nên rồn rập Người trong Mộng xa tưởng nơi chân trời góc bể mà nay lại gần như trước mặt Vẫn đôi mắt phượng trong veo như nước hồ thu Đôi mày ngày ánh lên vẻ Cương liệt Làn da như ngọc như ngà Thần thái bộ dáng kia đã mấy chục Năm không thấy nhưng sao lại thân thuộc vô cùng Không phải hắn không nhớ tới nàng, không phải có lúc thầm trách nàng. Bỏ đi mà không chút tung tích sao? Lâm Hiên nằm mơ cũng chưa từng nghĩ có ở chỗ này có thể gặp lại Thanh. Nhi! Lập tức ánh mắt bất thiện của hắn thoáng đảo qua phụ tử sư tranh rồi. Rất nhanh tan biến. Ly Hợp Kỳ yêu tộc muốn đối phó nào phải dễ dàng. Lúc này ánh mắt của... Đám người đặt vào cửa đại điện nên không để ý sự biến hóa thần thái của Lâm Hiên. Một nữ tử sắc đẹp khuyên quốc khuyên thành hiện lên, dung mạo so với. Như yên tiên tử như là Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người mỗi vẻ khiến người vô cùng ngưỡng mộ. Hóa hình hậu kỳ. Lâm Hiên đem thần thức đảo qua vẻ mặt trở nên vui mừng, tuy nàng vừa. Tiến dai song đúng là đại yêu tộc Ờ, thanh âm nuốt nước miếng khan truyền ra, sư tranh nhìn thấy người tỉnh. Trong mộng thì không khỏi cuống cuồng cả lên. Nghĩa mẫu người gọi con. Thanh nhi con vừa tiến dai cảnh giới đáng ra ta là không nên quấy. Quả tu hành, nhưng hôm nay ngũ sắc Linh Sơn đón tiếp hai vị tiền bối. Con mau tới bái kiến đi. Ngũ sắc tiên tử ôn hòa mở miệng có thể nhìn. Gia nàng đối với khổng tước vô cùng sủng ái. Đôi mắt đẹp của khổng tước lưu chuyển tới đại hán vận bộ ra báo thì. Dừng lại, sắc mặt cuồng biến tiền bối ly hợp kỳ. Thanh nhi, vị này là sư tâm cốc thiên sư tiền bối, vốn dũng mãnh chứ. Danh trong cảnh giới chúng ta. Ngũ sắc tiên tử mỉm cười mở miệng. Khổng tước gật đầu nhẹ nhàng khẽ chào Tiên tử. Lúc này sư tranh nhìn không nổi, trên mặt tràn đầy vẻ ái mộ la lên. Có, điều ánh mắt thanh nhi lướt thẳng qua người hắn cơ bản xem hắn như không hề tồn tại. Vẻ mặt sư tranh không khỏi cứng đờ thầm mắng xú nha đầu đáng ghét Trong mắt toát ra tia oán độc, hắn chưa từng bị một nữ tử nào khinh. Thì như thế, nhất thời trong lòng hắn yêu hận cuồng quay xong không. Tiện mở miệng, lại nghe thanh âm của ngũ sắc tiên tử truyền vào trong tai thanh. Nhi, đây là như yên tiên tử chấp trưởng thiên nhai hải các, uy danh. Của người con cũng nghe qua chính là thiên vân thập nhị châu đệ nhất. Nữ tu mà cũng là hảo hữu của mẫu thân, nếu có cơ hội xin tiên tử chỉ. Điểm cho con một chút, chỉ thấy thân thể mềm mại khổng tước khẽ động, song mắt ngọc đảo qua Một chút thì không còn giữ được thần thái băng lãnh như trước, chỉ thấy trên gương mặt thanh tú của nàng hiện vẻ kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ, rồi thoáng hiện nỗi khắc khoải mong chờ. Lúc này nghĩa mẫu nói gì chỉ là như gió thoảng bên tai nàng. Không cần biết Vân Châu đệ nhất nữ tu gì gì đó. Thời khắc này trong mắt nàng chỉ còn duy nhất một hình bóng mà thôi. Thanh tỷ Lâm Hiên. Chú thích một thời xuân thu chiến quốc tần và nước tấn có nhiều mối. Lương duyên nên đời sau thường gọi những cuộc hôn nhân tốt lành giữa. Các quốc gia hay thế tộc lớn là nên duyên tấn tần. Ô, ô.